Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cứ tưởng rằng sẽ không còn gì xảy ra nữa, nhưng mà không. Chuyện gặp ma vẫn chưa dừng ở đó. Tôi lại gặp ma thêm một lần nữa. Và lần này là xảy ra ở ngôi trường cấp 3 mà tôi đang theo học. Lúc đó tôi là học sinh của cấp lớp 12, cũng sắp sửa ra trường rồi. Ngày mà tôi gặp ma đó, vào cái ngày mà tôi tham gia hội đốt lửa trại. Đó là lần đốt lớn nhất trong 10 năm gần đây của trường. Hôm đó sau khi học xong tôi không có về nhà, mà tôi thay đồ thể dục. Tôi không có mặc đồng phục buổi sáng nữa, để tôi lo chuẩn bị cho cái hội đốt lửa trại này. Phải nói bao nhiêu công việc dồn dập xung quanh cái việc sắp xếp để dựng đốt lửa. Mất nhiều thời gian lắm. Và cũng phải nghiên cứu đầu tư, tại vì đốt làm sao? Cho nó an toàn, tại lửa cao lớn lắm. Mà người thì đông nữa. Rồi sau khi chuẩn bị xong xôi và cái hội đốt lửa bắt đầu, phải nói ngọn lửa nha, nó rất cao và rất lớn luôn. Nó cao lên tới cỡ lầu 2 của trường tôi luôn. Lúc đó thì đóng lửa được đốt giữa sân trường. Rồi bây giờ là đã hơn 6 giờ tối rồi, khi mọi người đã tụ tập đông đủ sân trường, cả giáo viên và học sinh rồi, thì coi như đã an toàn, tôi mới ngừng tay lại, tôi ra ngoài bãi đổ xe ở đằng sau trường để mà đi vệ sinh. Lúc này thì bảo đảm luôn, cái bãi đổ xe không có ai hết, chỉ có một mình tôi đi vào thôi. Tại vì mọi người đã tập trung ra ngoài lám lửa hết rồi tôi vừa đi vừa phủi bụi bám ở trên đồ thể dục của tôi đang mặc khi mà tôi đi trên hành lang lúc mà đến bên cạnh phòng của cô phó hiệu trưởng thì tình cờ ngước mặt lên bất thần tôi đứng sững người lại luôn tại vì tôi nhìn thấy ở phía sau lưng nghe có một cô của một cô gái trẻ mà mặc cái chiếc áo dài trắng tóc thì để dài mà đi không có lẹ lắm đi chậm chậm thôi Từ cái khoảng sân trống cách tôi chừng có 2 mét, đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ mà nơi tôi sắp sửa bước vào. Khi mà cô đi đến cái sàn chỗ đặt giấy bồn rửa tay đó thì tự nhiên cô ta biến mất, đột nhiên mất hẳn, chẳng có mờ mờ ảo ảo gì cả. Lạ lắm, đi thì đi chậm mà tới đó có mất liền. Tôi tôi chỉ trố mắt ra nhìn thôi, tại vì không thể nào được. Tôi đứng quan sát cô ta từ nãy giờ mà không hề chớp mắt, cậu đi ngang trước mặt tôi và cũng biến mất ngay trước mặt của tôi. Mà trong khi nhà vệ sinh thì lúc nào đèn cũng bật sáng hết. Tôi không tin vào mắt của mình, nhưng có điều tôi cảm thấy rất lạ. Trường của tôi đâu có, đâu có còn cho nữ sinh mặc áo dài, mà cái chuyện mặc áo dài cách đây hơn mười năm trước rồi, bây giờ không có ai mặc áo dài, vậy mà có cô nữ sinh mặc áo dài vậy thì không có lý do nào lại có một nữ sinh mặc áo dài trắng mà đi lại ở đây mà đó cũng không phải là giáo viên nữa tại vì hôm đó đó tất cả giáo viên đến học sinh tham gia cái hội đốt lửa đều mặc thường phục hoặc là đồ thể thao thôi đồ thể dục và không có giáo viên nữ nào mặc áo dài hết vậy thì cô gái đi trước mặt tôi đó là ai tôi ớn lạnh khắp sóng lừng thì đột nhiên Lại có một bạn nữ nữa, từ hành lang đằng trước, đi ngang qua trước mặt tôi, đi vào nhà vệ sinh. Tôi tò mò, tôi cũng vào theo. Khi tôi bước vào, tôi nhìn xung quanh. Tôi mới chợt nhận ra, ngoại trừ cái căn phòng mà bạn kia vừa vào đã đóng cửa, thì tất cả những phòng còn lại đều đang mở cửa và hoàn toàn không có người bên trong. Như vậy, cái người bạn đó đi vào, Đang ở trong một cái phòng, còn những phòng còn lại không có ai. Như vậy trước đó, cái cô gái bước vào ở đâu? Cái cô gái mặc áo dài đó. Tôi chạy ra sàn chỗ rỡ tay, tôi nhìn lại. Rồi tôi chạy ra ngoài sân, tôi nhìn lại một lần nữa, cũng không có ai. Thật là kỳ lạ luôn. Tại sao vậy? Cô ta đi trước mắt tôi mà, đi vào nhà vệ sinh, rồi lại đột nhiên không còn thấy, mà vô tìm cũng không gặp. Phải nói rút rút tôi hoang mang rồi. Tôi không biết phải làm gì rồi tôi quyết định đi ra ngoài đám lửa trại và tôi quên luôn cái chuyện tôi muốn đi vệ sinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm